Hãy khiêu vũ với con. Con cảm ơn mẹ, vì mẹ đã tạo ra bầu không khí sống động, đầm thắm trong gia đình mình. Khi còn trẻ, chúng ta mơ mộng về tình yêu và sự viên mãn. Chúng ta nghĩ đó có lẽ là những đêm trắng trăng ở Paris, hoặc những lần tay trong tay đi dạo bên bờ biển lúc hoàng hôn. Nhưng những giây phút khó quên nhất của đời người lại thoát đến, thoát đi. Tức là, luôn đến thật bất ngờ, và cũng qua đi thật nhanh. Cách đây không lâu, khi đang đọc truyện cổ tích cho cô con gái lên 7 trước khi đi ngủ, Annie, tôi bỗng thấy cháu đang nhìn mình chăm chú. Và câu chuyện tôi đang kể chẳng còn được lắng nghe nữa. Tôi hỏi cháu đang nghĩ gì, thì cháu thì thầm. Mẹ ơi, mẹ thật đẹp. Cháu đâu biết lời nói đó của cháu đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc đời sau này. Không bao lâu sau, tôi đưa Sam, đứa con trai mới lên bốn của mình, đến một cửa hàng sang trọng với những nốt nhạc du dương. Sam và tôi ngồi xuống. và nhanh chóng bị cuốn vào điệu nhạc trầm bỏng ấy. Tôi đã không nhận ra là Sam đã đứng lên cạnh mình, cho đến khi cháu quay lại, ôm lấy mặt tôi bằng đôi tay bé bỏng và bảo, khiêu vũ với con đi. Phải chi những phụ nữ đi dưới bầu trời Paris sáng trăng này, biết được tôi đã hạnh phúc thế nào, khi nhận lời mời khiêu vũ từ một cậu bé, với đôi má tròn, và những cái răng sửa đem lại. mặc cho những khách hàng khác khúc khích cười, chỉ trỏ hay bình luận, chúng tôi vẫn lướt và quay trên sảnh đường mở rộng. Tôi sẽ không chịu đổi một bản luân vũ với một cậu bé lịch lãm, quyến rũ như vậy với bất kỳ thứ gì, cho dù người ta có dân tôi cả vũ trụ này đi nữa. Nhanh văn buổi biểu diễn dưới sao Con cảm ơn mẹ Vì bài sinh nhật mẹ hát tặng cho con Dẫu con bối rối Không hiểu sao nước mắt mẹ tuôn rơi khi mẹ hát Chúng ngồi thỏng xuống những chiếc ghế xếp Dương mắt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ Độ tuổi của chúng Từ 14 đến 16 Chúng có mặt ở đó Bởi vì chúng yêu thích kịch nghệ Còn tôi là một giáo viên mới nhận việc Và chẳng cho chút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn đóng kịch cả Chuyên môn của tôi là dạy học và viết lách Chỉ thế thôi Mùa thu năm đó Chẳng hiểu sao tôi đồng ý dựng với nhạc kịch Hồ Thiên Nga Tôi dành ra không biết bao nhiêu buổi tối cho đợt diễn tập Thuyết phục nhân vật hoàng tử của tôi phải hát to lên Và nhân vật nàng thiên nga của tôi Phải giảm bớt những lắc lư của thân thể Các khi Đứa con gái 3 tuổi của tôi Không làm tôi lo lắng lắm Nó là một đứa trẻ ngoan Ít đòi hỏi và dễ vâng lời Thường tôi để nó ở nhà với chồng tôi Nhưng khi anh không thể chăm sóc nó được Tôi thấy nó lên xe Và đưa nó tới xem đợt diễn tập luôn Nó thích lang thang một mình trên sân khấu, cầm bình sữa trong tay. Mỗi khi bận rộn quá, tôi giao Becky cho đám học sinh. Khi con bé muốn bú bình sữa, nó chỉ việc kêu to lên Pa! Pa! Pa! Thỉnh thoảng, tôi lắng nghe tiếng khóc đáng thương của nó vang lên từ một góc phòng nào đó. Và mỗi lần có tiếng kêu Pa! Pa! Pa! Thì đứa học sinh đứng gần đó nhất sẽ đi tìm bình sữa cho con bé. Đợt diễn tập cho vở kịch càng về giai đoạn cuối càng căng thẳng. Tối nào, tôi cũng vắng mặt ở nhà. Dường như Becky cũng thông cảm cho tôi. Con bé chấp nhận thời gian biểu bận rộn của tôi bằng thái độ cam chịu và tội nghiệp chưa từng thấy. Tôi nghĩ bụng, sau khi vỡ kịch được không diễn, tôi sẽ đền bù lại cho nó khoảng thời gian mà tôi đã lấy đi của nó. Một buổi tối, từ trường ra, trên đường về nhà, tôi hỏi kẻ Becky Con có yêu mẹ không? Nó quay sang nhìn tôi và đáp gọn Không Đau đớn quá, tôi tiếp tục lái xe đi trong im lặng Trong đêm khai mạc vỡ kịch, chúng tôi biểu diễn trước số khán giả đông nghẹt Nhân vật hoàng tử của tôi hát như tiếng chim họa mi Cảnh nàng thiên nga dãy chết bên bờ hồ, khiến nhiều người rơi lệ. Tới bài hát cuối cùng, tất cả đứng lên hết và hoang hô vang dội. Đêm diễn sau, số khán giả còn nhiều hơn đêm trước. Chúng tôi phải bán thêm vé cho những ghế bình dân, không có mái che, mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Ai không mua được vé, đành phải đứng chen chút với nhau ở phía sau. Cả hai đêm diễn đó đều có mặt Becky. Trong đêm đầu tiên, nó ngồi trên đùi ba nó, rụt rịt và cựa quậy suốt. Khi mọi người đến chúc mừng thành công của tôi, nó ngẹo đầu ngủ khò khò. Sang đêm thứ hai là nó chán rồi. Tôi đặt nó ngồi trên chiếc ghế trong góc để nó có thể thơ thẩn chơi một mình. Rồi nó đến chỗ tôi và kéo tôi, giọng thì thào, Đi ra ngoài với con đi Tôi nhìn sang ba nó Nhưng vô ích thôi Nó thì thào lần nữa Đi ra ngoài với con đi Tôi liếc nhìn xuống nó Đêm đó Con gái tôi đặc biệt xinh xắn Trong chiếc áo đầm đỏ Với váy lót dài Hai đuôi tóc mềm mại của nó Rủ thành từng lọn nhỏ xuống cổ Cơn bực bội của tôi dịu xuống Tôi có thể vắng mặt vài phút Chắc cũng không sao Bên ngoài Bầu không khí xe lạnh Bao trùm khắp nơi Tôi để mặt Nó muốn kéo tôi đi tới Chỗ nó thích Cuối cùng Chúng tôi dừng lại Bên ngoài tin Nơi đó có một bụt gỗ nhỏ Becky đẩy vào hông tôi Ngồi xuống đi mẹ Tôi ngồi xuống Nó nhìn bằng ánh mắt long lanh Mẹ nhìn con nè Chạy lên bụt sân khấu Nó dũi hai tay dọc theo hông Và bắt đầu quay tròn Chiếc áo đầm đỏ của nó tung lên Lộ ra lớp phải tuyên mỏng màu trắng Tôi nhìn người về phía trước Bật cười rút rít Nó ngửa đầu ra sao Cũng cười khánh khách Trong khi đang quay tròn hết vòng nọ sang vòng kia Tiếng cười của nó nghe trong vắt như những nốt dương cầm Nó cứ quay như thế Giống hệt một chiếc máy bay bị mất điều khiển Tôi có thể nghe tiếng ồn ào từ trong kháng phòng rộng ra, nhưng âm thanh ấy bắt đầu dịu đi khi tôi tập trung nhìn vào con gái tôi. Tôi nhớ lại khoảng thời gian bất tận dành cho các đợt diễn tập. Tôi nhớ cảnh Becky được chuyền tay trong đám học trò, bởi vì tôi không còn dành thời gian cho nó. Tiếng xe hòi náo nhiệt bất chợt rỗ lên từ phía kháng phòng. Nhưng tôi không còn quan tâm tới điều đó nữa Lúc này tôi đang dự kháng một buổi diễn tuyệt vời nhất Ngồi dưới ánh sao Xem đứa con gái 3 tuổi của tôi say sưa với niềm vui thích của nó Nó quay, nó nhảy Và cuối cùng nó cuối trào Trên chiếc ghế gỗ sơ sài Tôi ngồi một mình Hưng hoan vỗ tay, vỗ tay và vỗ tay nhân văn bí mật của chiếc hộp giáng sinh con cảm ơn mẹ vì mẹ đã hát cho con nghe thổ con còn trong bụng mẹ tôi luôn thắc mắc tại sao mẹ giữ lại những vòng chuỗi bằng giấy màu xanh đỏ với một ngôi sau nhỏ năm mới sắp đến Gia đình tôi thường dành trọn đêm Giáng sinh bên nhau Khi chúng tôi đã dùng xong bữa điểm tâm Mẹ liền bắt tay ngay vào việc dọn dẹp cây thông Giáng sinh Một công việc hàng năm mẹ mẹ thường thích tự tay làm Mẹ lấy xuống từng vật một Vừa làm vừa ngắm chúng với đôi mắt triều mến Vì những vật trang trí đều do tự tay chúng tôi làm Mẹ vừa làm vừa khe khẽ hát bài hát Giáng sinh mà mẹ thích nhất Đôi tay mẹ nâng niu Dịu dàng gói những vật trang trí lại bằng giấy trắng và trang trọng đặt chúng vào trong một cái hộp. Nhưng có một vật nhỏ mà mẹ nhìn rồi lại vuốt ve âu yếm như đối với đứa con thân yêu. Đó là một dây chuỗi màu xanh đỏ với những mắt xích được cắt từ giấy thủ công, dán dính lại với nhau rất đẹp. Nó đủ dài để uốn lượn vòng quanh đỉnh cây thông. Từ nhiều năm qua, Tôi đã từng bí mật quan sát từng cử chỉ, hành động, nét mặt của mẹ từ căn phòng đối diện. Lần này, khi mẹ nhẹ nhàng gửi chuỗi giấy xanh đỏ ra khỏi cây Giáng sinh, tôi liền bước sóng ráng theo như một chú mèo con. Lúc ấy, tôi thấy mẹ dừng lại dây lát, lặng lẽ thở dài, cẩn thận đặt vật ấy vào một hộp nhỏ màu trắng, và không quên buộc chúng lại bằng một dây truy băng. Giọng mẹ vang lên vừa trang trọng, vừa phá lẫn vẻ xúc động. Con thân yêu của mẹ ơi, mẹ không thể chờ để được gặp con một lần nữa rồi. Rồi mẹ lặng lặng đặt chiếc hộp trắng đó vào trong một chiếc hộp khá lớn và niêm phong thật kỹ. Vừa lúc mẹ quay gót đi, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng và mang vật ấy xuống lầu Bỗng tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ Được rồi Con có thể mở chiếc hộp này ra Nhưng hãy cẩn thận con nhé Quay lại Tôi thấy mẹ đang cố nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào Tôi mang chiếc hộp xuống nhà kho Để xem đó là gì Mà mẹ trân trọng dưới gìn bấy lâu nay Tôi háo hức Lần mở dây truy băng từ hộp giấy lớn Rồi từ từ nhấc hộp Nhỏ màu trắng ra bức màn bí mật đã được ván lên. Tôi đã hiểu lý do tại sao mẹ quý chiếc hộp này và giữ gìn nó như một bố vật thiêng liêng nhất trên đời. Một phía mặt của chiếc hộp có nét chữ mệt ngoạt bằng bút màu của em bé. Eric Là tên của em trai tôi em Eric bé bỗng em đã không cần dịp nhìn thấy mùa giáng sinh lần thứ sáu của mình mẹ vẫn giữ che một chỗ trên cây dáng sinh hạn năm như là một ý nguyện rằng toàn thể gia đình tôi vẫn mãi sum học cùng nhau anh em chúng tôi không bao giờ tách rời nhau ngay cả trong tâm tưởng, Giờ đây, tôi đã trưởng thành và cũng đã làm cha. Tôi càng thấu hiểu hơn về kỹ vật ấy, về chiếc hộp Giáng sinh. Đó là một tình mẹ bao la như trời biển, là những vòng chuỗi mãi mãi kết dính tình anh em chúng tôi. Thùy Dung Cây Quýt Muộng Con cảm ơn mẹ, vì khi con chưa về đến nhà, Mẹ vẫn thức chờ con Khi cậu em trai út Tommy của tôi còn bé Nó rất thích ăn quýt Nhưng dạo đó quýt còn là món hàng nhập khẩu theo mùa Vả lại giá cũng không rẻ lắm Nên người ta chỉ bán vào dịp lễ Giáng sinh Vào dịp đó chiều lòng Tommy Mẹ hay mua quýt Dĩ nhiên cả nhà đều nhiều phần quýt cho Tommy Một hôm, mẹ bắt gặp Tommy ăn quýt trong lúc xem truyền hình và phun hạt trên tấm thảm lót phòng khách. Bị mẹ mắng cho một trận, Tommy lãng lặng lượm mấy hạt quýt, thay vì bỏ vào sọt rác. Không hiểu sao, lần này Tommy lại vùi mấy hạt quýt vào một chậu hoa bên bầu cửa sổ. Bẳng đi một thời gian không ai chú ý, bỗng một ngày nọ, mẹ phát hiện có bốn mầm cây mọc lên từ những hạt quýt của Tommy. Mẹ thấy không? Thế là con trồng được quýt rồi đấy. Mai mốt nhà mình có quýt ăn thoải mái. Tommy hào hứng tuyên bố. Ừ, mẹ ráng đỡ quýt của con trai trồng. Mẹ cười không kém phần hào hứng. Năm tháng trôi qua, từ bốn mầm cây chỉ còn một cây sống sót. Nó lớn lên cùng Tommy, dẫu trận mấy ai trong gia đình, kể cả cậu em út Tommy đối hoài tới. Tuy nhiên, đối với mẹ, cây quýt là một kỷ niệm thiêng liêng gắn liền với đứa con trai. Mẹ chịu khó tưới lắm, bức lá vàng tìm sâu. Tommy học hết trung học, lên đại học rồi đi làm, lấy vợ. Cây quýt nhiều lần được đổi từ chậu nhỏ sang chậu lớn hơn, và cuối cùng, tới mùa thu năm 1981. Vì không còn chậu cây nào vừa với nó, Nên tôi đành đánh cây về trồng trong vườn nhà mình. Lúc này, tôi đã lấy chồng và dọn ra ở riêng. Còn Tommy làm việc trên một dàn khoan dầu mỏ lớn giữa đại dương. Ở nhà, cây quýt đã cao lớn, lá xanh xâm xuê, nhưng không bao giờ chịu ra hoa kết trái. Mẹ cho rằng, vì quýt là cây nhiệt đới, không thích hợp với khí hậu lạnh vùng Alaska, chỗ chúng tôi ở. Nên cây không ra trái. Dịp Giáng sinh năm ấy, Tommy về thăm gia đình trước khi nhận ca trên dàn khoang. Ngạc nhiên vì mãi cây quýt không chịu đậu trái, Tommy có ý định đem nó về nhà mình trồng. Biết đâu nó đậu trái thì sao? Nếu không được xem hoa nở cũng đẹp. Tommy lên đường ra dàn khoang, mẹ buồn trồn. Mẹ lo ngại khi biết con trai phải ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay trực thăng, trên là bầu trời, dưới là đại dương bao la. Mẹ khéo lo, con đi máy bay còn an toàn hơn chơi trực tuyết, với lại giàn khoan như hòn đảo nhân tạo ấy, chìm thế nào được? Mẹ chỉ biết cười, nụ cười thoáng nét ưu tư. Mờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 1982 Cha dậy sớm, bật máy thu thanh Những tin thức đầu tiên khiến cha lạnh người Vội đánh thức mẹ Tommy Cha im bật Đài phát thanh loan tin Vào nỗi đêm hôm qua Giàn khoan lớn nhất thế giới Nơi em tôi làm việc Đã bị sóng nhấn chìm Tommy đã ra đi mãi mãi. Qua những ngày đau đớn tụt cùng, một bữa, mẹ điện hỏi tôi xem có cách nào đưa cây quýt của Tommy về lại nhà. Để mẹ chăm nó xem sao, tại sao mãi mà nó vẫn không có quả. Mẹ nói, Hiểu ý mẹ, tôi vội lùn mua một cái trậu thật lớn. Vợ chồng tôi hì hục đánh xe đem cây quýt về cho mẹ. Một tuần sau, Mẹ gọi tin báo bất ngờ. Cây quýt nổ hoa trắng xóa. Thật lạ, đúng lúc cây quýt sổ bông đậu quả. Vợ Tommy bay về báo tin, chị đã mang thai tháng thứ hai. Mẹ mừng lắm. Tôi có hỏi ý kiến một số chuyên gia trồng trọt về chuyện cây quýt, nhưng ý kiến của họ không thống nhất. Người bảo, cây trái vùng có thể ra hoa đậu trái rất muộn, Người cho rằng, tại năm đó thời tiết thay đổi thuận lợi. Vị khác cho rằng, tại chúng tôi đào bực cốt cây quyết lên và trồng lại, nên kích thích nó ra hoa. Còn mẹ, mẹ tin rằng, hình bóng của Tommy, đứa con trai Úc mà mẹ hết mực yêu thương, vẫn còn quanh quốc đâu đây, không muốn rời xa mẹ. Tôi không muốn tranh cãi với mẹ. Trái tim người mẹ có ngôn ngữ riêng. Đến lượt con trai của Tommy lớn lên Nó cũng trồng một cây quýt khác Lấy hạt từ chính cây quýt của cha nó Thương huyền Những cái kẹp tóc Con cảm ơn mẹ Vì mẹ đã thuyết phục con rằng Có thể con không phải là người tuyệt vời nhất Nhưng dù gì đi nữa Con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được. Năm 7 tuổi, một lần tôi nghe mẹ nói với bác hàng xóm rằng, mai là sinh nhật mẹ. Tôi chợt nghĩ, thứ nhất, từ trước tới nay tôi không hề biết đến ngày sinh nhật của mẹ. Thứ hai là mẹ cũng chưa từng được chúng tôi tặng quà sinh nhật. Nghĩ vậy, tôi quyết định khui nhà băng heo đất. Tổng cộng 5 đồng 5 xu. Đếm đi đếm lại cũng chỉ là 25 xu mà thôi Tôi ra tiệm tạp hóa gần nhà Và tìm mua một món gì đó cho mẹ Người bán hàng đưa tôi xem Tất cả món hàng trị giá 25 xu Tức 1 4 đô la Này là những tượng gốm Mẹ thì thích tượng gốm đấy Nhưng đã có một nhà đầy tượng gốm rồi Và tôi là đứa phải phủi bụi chúng mỗi tuần Chúng chẳng thích hợp chút nào Còn kẹo Nhưng mẹ lại bị tiểu đường Nên tôi đành thôi Món cuối cùng mà bác bán hàng đưa cho tôi xem Là một gói kẹp tóc Mẹ có mái tóc dài đen nhánh rất đẹp Mỗi tuần hai lần mẹ gội đầu Rồi kẹp chúng lại Ngày hôm sau Khi bỏ kẹp ra Tóc mẹ cuộn thành từng lọn đen nhánh Chảy dài như suối trên vai mẹ Những cái kẹp tóc sẽ là món quà sinh nhật dành cho mẹ Tôi mang gói kẹp tóc về nhà Gói chúng vào trong tờ báo cũ Vì đâu còn tiền mua giấy gói quà nữa Sáng hôm sau Khi cả nhà cùng ăn sáng Tôi bước đến bên mẹ Đưa tặng mẹ gói quà và chúc Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ đôi mắt ngòa lệ. Mẹ dở gói quà ra. Khi gói quà được mở ra thì mẹ Đóa oa khóc từ lúc nào. Tôi vội xin lỗi mẹ Mẹ con xin lỗi Con không muốn làm mẹ khóc Con chỉ muốn mẹ có một ngày sinh nhật vui vẻ Mẹ bảo tôi Ôi cưng ơi Mẹ thật hạnh phúc quá Nhìn vào mắt mẹ Tôi thấy mẹ đang biểm cười qua hàng lệ Con biết tại sao không Đây là món quà sinh nhật đầu tiên Từ khi mẹ lớn đấy Hôn lên má tôi, mẹ bảo, Cảm ơn con cưng. Rồi mẹ quay sang chị tôi và bảo, Coi này, Linda tặng quà sinh nhật cho mẹ. Quay sang các anh tôi, mẹ lặp lại. Coi này, Linda tặng quà sinh nhật cho mẹ. Rồi quay sang ba, mẹ vẫn lặp lại. Anh coi này, Linda tặng quà sinh nhật cho em. Và rồi, Mẹ đi vào phòng tắm, gội đầu và kẹp tóc với những cái kẹp mới. Khi mẹ vừa ra khỏi phòng ăn, ba bảo Linda này, khi ba còn nhỏ, ở nơi biên giới Ba luôn gọi căn nhà thơ ấu của mình ở bang Virginia là biên giới. Tụi ba không mua quà tặng người lớn Bởi chuyện tặng quà chỉ dành cho trẻ con Nhà mẹ con khi đó rất nghèo, chẳng bao giờ biết đến quà cáp cả. Từ đó, mỗi năm, mẹ đều nhận được quà sinh nhật của các anh chị, ba và cả tôi nữa. Dĩ nhiên, khi chúng tôi trưởng thành, đi làm, kiếm được nhiều tiền, thì quà tặng mẹ càng có giá trị hơn. Để mừng sinh nhật lần thứ 50 của mẹ, cả nhà cùng tặng mẹ một món quà đặc biệt. Chiếc nhẫn nạp ngọc trai, chung quanh có cẩn kim cương. Khi anh cả tặng món quà ấy trong buổi tiệc mừng sinh nhật, Mẹ đã miếm cười, truyền chiếc hộp cho những người bạn và nói, Các con tôi thật tuyệt vời, phải không các bác? Sau khi khách hứa đã ra về, chúng tôi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Đang rửa chén trong bếp, tôi nghe tiếng ba mẹ nói chuyện ở phòng bên. Bà bảo mẹ, Paulina, em đã nhận được một chiếc nhẫn thật đẹp. Phải thừa nhận, Đây là món quà sinh nhật đẹp nhất của em từ trước đến nay. Mẹ nhẹ nhàng nói với ba. Tết à, chiếc nhẫn thật đẹp, không ai có thể chúi cãi được. Nhưng món quà sinh nhật tuyệt nhất mà em nhận ư, đó là gói kẹp tóc của Linda ngày nào ấy. Nghe mẹ trả lời ba, mắt tôi bỗng nhòe lệ.